Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu rất là vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày Quý vị và các bạn thân mến vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này khi mà đồng ý cho máu tam thiếu thì cô gái Tiểu Bình của chúng ta lại phải đối mặt với rất nhiều là quỷ hồn ở cái thành phố cổ này Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Nó sẽ là những cái pha rùng rợn về ma quỷ. Nếu như quý vị mà sợ ma quỷ quá thì hãy tắt điện chùm chăn và thưởng thức nó nhé. Tâm An hy vọng rằng sẽ mang tới cho quý vị những giây phút kinh hoàng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lúc tôi về đến nhà thì trời đã sụp tối Vừa bước vào cửa Tạm nhìn thấy Tam Thiếu Ngồi bắt chéo chân trên ghế Hai tay của anh ta buông thõng, Miệng cười rất tươi Tươi nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy Tên mặt trắng này không cười thì thôi Cười vào cứ như hoa nở rực rỡ Giữa mùa đông gió rét Cuốn hút kinh khủng Đột nhiên có tiếng cười nói Của một người con gái vang lên Tôi lúc này mới phát hiện bên cạnh anh ta còn có người Là một cô gái tóc dài Trên người mặc chiếc váy hồng Chính là cô gái hôm trước Mà tôi đã cứu Tiểu Bình Em vừa đi đâu về vậy Nghe Tàm Thiếu hỏi Tôi có hơi ngượng ngùng À tôi Tôi đi mua ít đồ Mua đồ á Sao lại không thấy em xách cái gì về Lúc này Tôi quẫn bách quá Nên đành nói đại À tôi gửi về nhà tôi rồi Tôi còn có một người chú kế bên nhà Nhờ chú ấy hương khói cho bà của tôi Vậy sao hay để tôi nhờ chú Cao Đến nhà em một chuyến Hoặc là thuê người Đến giữ nhà giúp em Không cần đâu Có chú tôi là được rồi Tránh phiền phức Thấy bọn tôi nói chuyện đã xong Cô gái ngồi bên cạnh Tam Thiếu lúc này Mới có dịp lên tiếng Lời đầu tiên là nói với tôi Thái độ vô cùng cảm kích Tiểu Bình Thật lòng cảm ơn cô rất nhiều Nếu hôm đó không có cô Chắc tôi không sống được Để ngồi đây lúc này Cả đời này tôi luôn biết ơn cô Sau này cô cần gì Chỉ cần cô nói với tôi một tiếng Tôi chắc chắn sẽ giúp cô Tôi cười đầy khách sáo Cũng không nghĩ rằng cô ấy lại cảm ơn tôi như vậy Không có gì Đều là chuyện mà tôi nên làm Cô không cần phải cảm ơn Cô cảm ơn Tam Thiếu được rồi Cô gái kia chuyển mắt nhìn sang Tam Thiếu Trong ánh mắt chứa đựng hàng nghìn sự yêu thương Đến tôi còn nhìn ra được ý tứ của cô gái này Tạm thiếu cũng không bài xích với ánh mắt kia Anh ta mỉm cười Là do Tiểu Bình chịu cứu em Không có cô ấy Thì anh cũng không có cách nào Vẫn là công lao của Tiểu Bình nhiều nhất Dạ vâng, em biết rồi Tiểu Bình này Tôi có thể mời cô một bữa cơm được không Là ba mẹ tôi Muốn đích thân cảm ơn cô Nhưng hôm nay hai người có việc gấp nên tôi mạo muội đến đây trước hy vọng cô có thể đồng ý với tôi nếu mà cô không đến cả nhà tôi cảm thấy áy náy lắm chuyện này tôi Tam thiếu lúc này nhìn thấy tôi dò dữ anh lên tiếng em cứ nhận lời đi cũng là bữa cơm bình thường tôi đi cùng với em Tam thiếu đã nói như vậy tôi có muốn từ chối cũng không được thôi tôi đồng ý vậy thấy tôi đồng ý đến nhà ăn bữa cơm Cô gái kia vui mừng và cười rạng rỡ Thấy bọn họ vui vẻ như vậy Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi Nên viện cớ muốn đi tắm Để chạy lên phòng Cô gái kia Thật là xinh đẹp Tính tình lại rất dịu dàng Còn tên mặt trắng kia Chắc là thích loại con gái như vậy Tôi vừa tắm xong chưa kịp lau khô tóc Thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa Mở cửa phòng ra tôi thấy Tam Thiếu đứng bên ngoài Anh ta nhìn tôi Giọng nói dịu dàng Em ăn cơm chưa? Xuống nhà ăn chút cơm Cái cô bạn gái của anh À, nhã thi đi rồi Em không được tự nhiên Khi gặp cô ấy à Tôi lắc đầu Nhưng sau đó lại gợt đầu Cũng nói thật lòng luôn Có chút không tự nhiên Nói chung bây giờ tôi đang ở nhà anh Bạn gái anh đến Với cả tôi hay cô ấy đều ngại ngùng mà Hay là anh thuê cho tôi Một căn phòng ở bên ngoài đi Tôi thoải mái, anh cũng thoải mái. rằng lão già sẽ không biết đâu. Tôi không nói, anh không nói. Ông ấy chắc chắn là không biết được. tam thiếu nhìn tôi. Chân mày khẽ cau lại. Thần sắc có chút không vui. Cứ tưởng là anh ta sẽ quát tôi. Ai rẻ, anh ta lại nhẹ nhàng nói. Em không thích cô ấy đến nhà. Vậy sau này tôi không để cô ấy đến đây nữa. Nhà này của em, em cứ ở. Đừng có nghĩ đi đâu cả. Tôi không thích. Thôi xuống nhà ăn cơm. Tôi cũng đói rồi Đợi em đến giờ này mà em mới chịu về Nói xong Tam Thiếu xoay người bỏ đi Để tôi có chút ngơ ngác hoang mang Như thế này là như thế nào Ai có thể nói cho tôi biết Thái độ kỳ lạ của Tam Thiếu rút cuộc là vì tại sao Bọn tôi hẹn với Nhã Thi Tối chủ nhật sẽ đến ăn cơm Còn hôm nay tôi theo Tam Thiếu Về nhà họ Giang Thăm bà cô của anh bị bệnh Này Lát nữa lấy hai ngày máu bù cho tôi hôm trước luôn nhé cứ lấy một ngày thôi em đang còn yếu lấy chậm một ngày thì tôi cũng đâu có chết nhưng tôi không sao đâu mà lời nói chưa hết đối diện với ánh mắt bức người của tam thiếu tôi cuối cùng cũng rụt cổ xuống không dám nói gì thêm không lấy thì không lấy mắc mớ gì mà anh ta khó chịu với tôi trước khi đến đây tôi có mở phòng ngấn mắt âm dương tôi muốn nhìn xem nhà họ giang có quỷ hồn đang lang thang hay không nếu có Tôi thu phục bọn chúng, đem đến cho Thủy Long. Một công đôi chuyện, cũng tránh cho nhà họ Giang gặp chuyện không may. Xe chạy suốt từ nãy tới giờ, tôi thật tình không nhìn thấy quỷ hồn lang thang nào. Ở đây quỷ hồn đúng là rất ít. Chắc vì có Thủy Long chú ngủ nên bọn chúng mới không dám đến đây. Xe chạy đến gần cổng, từ xa tôi đã nhìn thấy một quỷ nữ đang bay lư lừng. Quỷ nữ này không vào được cổng nhà họ Giang, cứ bay tới bay lui. Mặt mày có rất là nhiều phần giận dữ Này này Ở nhà họ Giang có kết giới không? Tam Thiếu lắc đầu Tôi không biết Tại sao em hỏi vậy? Tôi không trả lời Mà lại nhìn về phía quỷ nữ kia Quỷ nữ kia gương mặt rất đáng sợ Oán khí xung quanh Dày đặc Còn có cả sát khí Nếu tôi đoán không sai Thì đây chính là ác quỷ Một ác quỷ muốn tìm người trả thù xe chạy ngang qua quỷ nữ cô ta liền bám theo để bước vào trong tôi có chút chột dạ, liền nhìn vào kính xe để quan sát quỳ nữ kia gương mặt dữ tợn cô ta cứ nhìn chằm chằm lên trước cổng nhà họ Giang ánh nhìn có chút lo lắng bất an chiếc xe hơi lúc này thuận lợi chạy vào trong còn quỳ nữ kia thì bị đẩy mạnh văng ra giữa đường cô ta té ủnh xuống đất tay tay xoa cái mông trông là vô cùng chật vật nhà họ Giang có ấn phủ trước cổng phàm là ma quỷ sẽ không vào được. Nhưng mà tại sao một quỷ nữ cấp bậc ác quỷ lại làng vàng trước cửa nhà họ Giang chứ? Lại còn như kiểu muốn đi trả thù người sống vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Không thể tự dưng mà quỷ nữ kia lại làm cái chuyện như vậy. Người nhà họ Giang là ai nợ cô ta cái gì chứ? Ngày hôm sau tôi đến chỗ Yên Bà tập luyện sử dụng pháp khí. Mấy món pháp khí này tôi cơ bản đã biết cách sử dụng Giờ chỉ đang tập cho thuần thục hơn mà thôi Chuyện của quỷ nữ kia cứ hiện lên trong đầu Sau một hồi suy nghĩ Cuối cùng tôi không nhịn được Hỏi bà Yên Yên bà này Nếu như bà thấy một ác quỷ Đang muốn tìm cách hại người sống Bà sẽ làm như thế nào Dạ vâng con thấy Quỷ nữ kia cứ đứng canh chừng trước cửa nhà người ta Nhưng mà con nghĩ Đó đâu phải là chuyện của con con quan tâm đến như vậy Liệu có tốt hay không ạ Con nói không muốn quan tâm Vậy mà cứ dai dứt không yên như vậy Ta nói này, tiểu bình Con người con có linh khí của tiên sư Dù con muốn hay không muốn Thì trước sau gì con cũng trở thành tiên sư Chuyện diệt yêu trừ ma Là chuyện mà con nên làm Nhưng mà con Tiên sư là nghề Mà không phải ai muốn cũng làm được Nghề này không phải dựa vào thông minh sự cần cù Sự siêng năng Mà dựa hết vào nhân duyên Đạo gia ban cho con Mắt âm dương này Ngài đặt sứ mệnh lên trên người của con rồi Con bắt buộc phải hoàn thành được sứ mệnh của mình Ta không biết vì sao Thập lão nương lại không dạy dỗ con đàng hoàng Người như con Là trăm năm có một Không tự nhiên mà con lại mang cho người dòng máu huyền âm Con thấy không Đến cả Thủy Long Cũng chọn con làm người kề cận Ngài ấy là muốn bảo vệ con nhiều hơn Là muốn con làm việc cho Ngài ấy Nói đến đây yên bà đi đến chỗ tôi Giọng nói của bà dịu dàng. Thập Lão Nương là đệ tử chân chính của đạo gia. Con là đệ tử của bái Tức là con cũng là đệ tử của đạo gia. Con phải biết, không phải ai cũng được nhập môn bái sư. Ta sống đến tuổi này, đi hết bao nhiêu vùng đất, gặp qua hàng ngàn, hàng vạn con người. Nhưng đến đây vẫn chưa chọn được một người đệ tử để truyền đạt lại kinh nghiệm của mình. Thập Lão Nương là đệ tử của Cao Thanh Môn. Là môn quán lớn nhất trong thế giới huyền học. Bà ấy còn là đệ tử giỏi nhất của Hồng Quế chân Việc bà ấy cố tình chọn con làm đệ tử chắc chắn là có lý do riêng của mình. Tiểu Bình này, có thể bây giờ con chưa nghĩ thông suốt, nhưng về sau này con sẽ biết thôi. Người đã chọn con, con không muốn cũng không được. Trên đời này có ai sinh ra mà muốn làm những chuyện khác người cho bọn ta đâu. Sống chung với ma quỷ, không phải ai cũng làm được. Tôi im lặng không nói gì, trong lòng thật sự là ngổn ngang. bà nội tôi hay nói số của tôi đặc biệt đến ngày nào đó tôi phải nghe theo số mệnh đã an bài của mình trước kia tôi luôn trốn tránh chuyện học đạo tôi nghĩ rằng nếu cả đời này tôi không mở phong ấn mắt âm dương vậy thì tôi cũng không cần sống chung với bọn ma quỷ nhưng tôi thật sự không ngờ bây giờ tôi lại bị chôn chân chỗ này con người tôi sinh ra đã gan giả nhìn ma má quỷ máu me đứt tay đứt chân vất vưởng tôi cũng không sợ lại còn có khả năng học đạo rất tốt Trong người còn chảy dòng máu huyền âm Đây đều là những tố chất rất tốt Để trở thành tiên sư Cả thập bà và yên bà Đều không hề nói sai Tôi là người mà đạo gia đã chọn Nhưng mà tôi thật sự không muốn trở thành tiên sư Trong tiềm thức Cứ cảm thấy sợ sệt không muốn Cũng không biết tôi đây là như thế nào Còn hôm nay cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi Nhớ suy nghĩ đến những gì ta nói Không tự nhiên Mà Thùy Long lại tìm đến con đâu Dạ vâng ạ Ngồi trên xe tôi suy nghĩ nhiều lắm Về những gì mà Yên bà đã nói Nghĩ tới nghĩ lui Tôi quyết định phong ấn lại mắt âm dương của mình trước Để xem khi tôi không còn nhìn thấy được ma quỷ Thì bọn ma quỷ có tự nhiên Mà đâm đầu về phía tôi hay không Cuối tuần này tôi không cần đến nhà họ Giang ăn cơm Nên bữa cơm nhà Nhã Thi mời Sẽ rời vào thứ bảy tuần này Tôi nghĩ rằng tôi cũng không thể đến nhà người ta ăn không nên từ sáng tôi ra đường dạo một vòng mua ít quà mang đến biếu cho gia đình nhã thi tôi vào cửa hàng thuốc nam nổi tiếng trên phố cổ định mua một ít bột chu sa về vẽ phù thì tôi vô tình gặp được bà cô của tam thiếu bà ấy đang mua thuốc ở trong quầy đang định tránh đi nhưng bái đã nhìn thấy tôi đã như vậy tôi có muốn trốn nhưng cũng không được nở một nụ cười thật tươi bật chế độ diễn xuất của ngôi sao điện ảnh quốc tế tôi đi đến chỗ của bà ta, tôi thần thiết hỏi bà cô sức khỏe của bà đã đỡ hơn chưa ạ bà cô sắc mặt hơi nhợt nhạt, quần thâm mắt hiện rõ, ánh mắt cô hơi thất thần. ừm, bà cũng đỡ được một chút, con cũng bị bệnh hay sao mà đến đây? Thế thành thu đâu? dạ tam thiếu anh ấy đi làm rồi, con không có bệnh gì đâu, là mua một ít thuốc dành cho phụ nữ thôi ạ. ừm, còn trẻ mà biết để ý. chăm sóc sức khỏe của mình như vậy là tốt. con mua đi, bà trả tiền luôn cho con. tôi lắc đầu từ chối, nhưng với độ giàu có và chịu chi của bà cô, thì tôi không thể nào từ chối được. cuối cùng đành chấp nhận số phận để bái trả tiền. tôi bước ra về với một đống thuốc dành cho phụ nữ đã có chồng, mà tâm trạng gào thét, khóc ròng. vốn dĩ đến mua bột chu sa, giờ lại đem cái mớ này về, có vẽ được phù đâu? Tôi dìu bà cô ra khỏi cửa tiệm thuốc Vừa bước ra đến đường Một luồng gió lạnh đột nhiên ập tới Linh tính mách bảo đây là điều không lành Thấy bà cô vẫn không cảm nhận được gì Tôi liền hỏi ngay Bà cô Hôm nay trời nóng quá bà nhỉ Ừ nóng thật đấy con à Thôi mau mau lên xe Bà chờ con về Dạ vâng tranh thủ lúc bà cô không để ý Tôi thi triển thuật pháp Mở phòng ấn mắt âm dương Quả nhiên là tôi đoán không sai Bay theo sau xe chính là một quỷ nữ Mà quỷ nữ này chính xác Là ác quỷ lần trước Tôi gặp ở cổng nhà họ Giang Quỷ nữ bám theo sau xe Hai con mắt trắng rã Nhìn chằm chằm vào bà cô đang ngồi bên trong Ánh mắt đầy thù hận Tôi ở đây không đem theo pháp khí Trong túi sách chỉ có chiếc bùa bình an Mà bà Yên đã cho tôi Nghĩ đi nghĩ lại Tôi tặng bùa bình an lại cho bà cô Tôi nói Bà cô Bùa bình an này rất linh nghiệm Bà nhớ đeo cho người, không được tháo ra nhé. Bà cô nhìn tôi với ánh mắt đầy mông lung, nhưng vẫn gật đầu và cầm lấy. Chờ tôi về đến nhà, bà cô cũng về lại nhà họ Giang. Tôi đứng trước cổng nhà mình, nhìn theo chiếc xe hơi của bà cô, trong lòng có chút lo lắng bất an. Chỉ cần bà cô về đến nhà họ Giang là được, quỷ nữ kia không thể nào vào theo. Trong người bà cô lúc này có bùa bình an của tôi, còn quỷ nữ kia tạm thời không làm hại được bà. Quý nữ này chắc chỉ theo ám bà cô thôi Nếu muốn hại bà ấy Nó đã hại từ rất lâu rồi Chuyện này phải báo cho thầy Trương Đến xem qua mới được Tôi tốt nhất vẫn không nên nhúng tay vào Bởi vì tối nay tôi và Tam Thiếu Đến nhà của Nhã Thi ăn cơm Nên thầy Trương đến sớm hơn một chút để lấy máu Hôm nay là ngày lấy máu thứ năm, Trụ đuốc đầu tiên Cũng dần cháy mạnh hơn Chỉ cần hai ngày máu nữa Là có thể cháy rực lấy máu xong tôi bèn giả vờ nhắc đến chuyện sức khỏe của bà cô nghe tôi nói lấp lửng như vậy thầy trương mỉm cười tôi biết là mợ cũng nhìn ra với khả năng vẽ được huyết phù như mợ thì tôi nghĩ rằng mợ chắc chắn là một tiên sư thầy đừng nói vậy tôi không phải là tiên sư gì đó tôi chẳng qua học được chút võ mèo thôi vậy thầy đã xem qua tình hình của bà cô chưa lục chưa rằng lão già có gọi cho tôi Tôi cũng tới và xem qua Chỉ là một cái quỷ hồn Ẩn trong chiếc lừa gỗ Mà bà ấy mua được ở nhà hàng đồ cổ mà thôi Tôi đưa quỷ hồn đó đi đầu thai rồi mợ cứ yên tâm Chỉ là quỷ hồn Ẩn trong chiếc lừa gỗ thôi à Là quỷ nữ à Ừ Là quỷ nữ Nếu bắt được quỷ hồn kia là được rồi Vậy tôi cũng có thể yên tâm rồi Sao thầy Trương nói Mọi chuyện đơn giản như vậy chứ Là ác quỷ, nếu có bắt được Cũng phải vật lộn vài chiêu Nhưng tại sao lại giống như bắt một con mèo như thế này Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì cũng đúng Thầy Trương là cao nhân Việc bắt một ác quỷ thì có gì khó khăn đâu Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi Chiều hôm ấy tôi theo tam Thiếu Đến nhà của Nhã Thi Hôm nay anh tự lái xe Khả năng lái xe cũng rất tốt Tôi được gia đình Nhã Thi đón tiếp vô cùng nồng hậu Bọn họ xem tôi là ân nhân cứu mạng Của con gái nhỏ họ Nên thái độ xem trọng tôi vô cùng Tôi biếu nhà họ chút quà Ba mẹ Nhã Thi lại cảm ơn tôi dưới dít Eo ơi, đến giờ tôi mới biết Vì sao Tam Thiếu lại thích Nhã Thi rồi Một cô gái được giáo dưỡng Trong gia đình lễ giáo như vậy Đã thế lại còn xinh đẹp Nếu là tôi, thì tôi cũng thích Bữa cơm có rất nhiều món Một nửa trong đó có món mà tôi yêu thích Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện Chủ yếu là Tam Thiếu Cùng với gia đình Nhã Thi trò chuyện Còn về phần tôi Ai hỏi gì tôi sẽ nói cái đó Cũng không thân quen Nên không biết bắt chuyện bằng cách nào Mẹ Nhã Thi là một người phụ nữ của gia đình Bà ấy nấu ăn rất ngon Tính tình lại dịu dàng và hiền lành Bà ấy đẩy đĩa cá hấp đến trước mặt tôi Nụ cười hiền lành và đàm thắm Tiểu Bình con ăn cá đi Cá này ngon lắm Dạ vâng Tôi nhìn dĩa cá Đúng là cá rất ngon Nhưng mà tôi Dì Hạnh à cứ để đấy con Em ấy không ăn được da cá Để con giúp em ấy lấy thịt cá Tiểu Bình dễ ngại lắm Để con giúp em ấy à Tôi tròn xoe mắt nhìn Tam Thiếu Anh ta thấy mà biết Tôi không thích ăn da cá Hay thật đấy Tôi thấy Nhã Thi nhìn Tam Thiếu Sợ rằng cô ấy hiểu nhầm Tôi liền tranh phần với anh ta Ấy Tam Thiếu anh cứ để tôi Tôi tự lấy da cá ra cũng được Em cứ ăn đi tôi giúp em Em ăn ngon là được rồi Chỉ vài câu đơn giản như vậy Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Cả ba người nhà họ đều nhìn chằm chằm vào Tam thiếu, mà cái tên mặt trắng kia tựa hồ như không hay biết gì, vẫn cứ tỉ mẩn lựa ra cá, gắp thịt cá đầy một chén cho tôi. Tôi bị không khí kỳ lạ này dọa cho đồ mồ hôi hột. Nửa buổi ăn về sau đều là ăn trong sự ngượng ngùng, cứ tưởng ăn xong bữa cơm Tam thiếu ở lại chơi nhà bạn gái. Ai ngờ anh ta lại kiên quyết muốn đưa tôi về. Người nhà nhã thì lại một lần nữa nhìn tôi. Giống như quái vật ngoài hành tinh Ngồi trên xe rời khỏi nhà của Nhã Thi Tôi có chút chuột dạ, Liền hỏi anh Tại sao anh không gọi nhà Nhã Thi chơi Tôi đi taxi về cũng được mà Ăn cơm xong thì về Chứ ở lại nhà người ta làm gì Này Có ai đối xử với bạn gái như vậy đâu Anh đưa tôi về Thế còn Nhã Thi Nếu cô ấy hiểu nhầm thì sao đây Sao lại hiểu nhầm Tôi và em ấy Cũng đâu có cái gì đâu mà hiểu nhầm. Tại sao lại không có cái gì? Cô ấy là bạn gái của anh cơ mà. Tôi nói cô ấy là bạn gái của tôi khi nào? Lúc trước anh chẳng nói cô ấy là người quan trọng nhất của anh còn gì? Là một trong những người quan trọng nhất. Em nghe không rõ à? Tôi ít bạn bè. Người thân ruột thịt lại không thân nhưng mà người ta vẫn thường hay nghĩ. Ngoài thầy trương gia thì gia đình nhã thi cũng xem là những người quan trọng nhất đối với tôi. Vậy tức là Anh chưa có bạn gái Bạn gái chưa có Nhưng mà vợ thì có rồi Mặt của tôi đột nhiên đỏ lên Tim đập có hơi nhanh một chút Tôi đâu phải là vợ của anh chứ Nói vậy giống như Tôi được gà cho anh thật rồi Nếu như em không chịu gả cho tôi Thì tôi cũng không ngại Điều kiện của tôi rất tốt Em lại có nhan sắc Gen như tôi và em sau này sinh con ra Sẽ rất đẹp Mặt tôi lúc này đỏ rực giống như quả gấc chín. Tôi xoay người hàng sang chỗ khác tránh phải nhìn mặt của anh ta. Anh đừng có nói đùa. Thấy tôi như vậy nhưng mà tôi dễ tin người lắm đấy. Em cứ tin đi. Tôi nói thật. Do em ngại ngùng thôi. Chuyện phim giả tình thật cũng là chuyện bình thường. Tôi nghe anh ta nói đến đây thì tê tái hết cả người. Thả thính trực tiếp như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe. Thấy tôi cúi đầu áp sát mặt vào cửa xe. Tam thiếu bật cười, anh ta khều áo của tôi Thôi được rồi, cửa kính của xe tôi rất sạch Em đừng lau nữa Quay sang bên đây đi Có muốn uống cái gì không, tôi mua cho Uống cái gì cơ Ngoan đấy, ngoan thì uống gì cũng được Ừm, uhm, uống trà sữa nhá Không chân châu Tam thiếu đột nhiên cười lớn Nụ cười sảng khoái đến tận mang tài Anh ta gật đầu và đồng ý với tôi Thôi được, để tôi mua cho em Trông như vậy mà trẻ con thật. Tôi nuôi em lớn một chút nữa. Cũng được đấy chứ. Tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt. Môi cửa trúng chím. Cứ như con gái lớn lần đầu tiên được người ta tán tình vậy. Tam thiếu mua trà sữa cho tôi. Mua một lần cả ba ly lớn để cho tôi uống dần. Tôi là đạo trà sữa. Cảm giác được uống trà sữa rất thoải mái. Suốt đường về hai bọn tôi nói linh tinh vài chuyện. Không khí coi như rất thoải mái. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy không ngượng ngùng. Khi ở chung một chỗ với anh Chắc là bởi vì biết rằng Anh không có bạn gái Giống như tôi vẫn tưởng hay tưởng Tôi vẫn đều đặn mỗi ngày Đến chỗ yên bà tập luyện Sử dụng pháp khí Vẫn luyện tập, vẽ phù Và hấp thụ linh khí, các thứ Tôi cũng không biết tôi có trở thành tiên sư hay không Nhưng nếu có dịp Thì cứ trang bị thêm hành trang cho mình Tôi cũng không nghĩ Một người có máu huyền âm như tôi Có thể sống yên ổn đến hết cuộc đời Cũng nhiều việc tôi muốn trở thành thiên sư Nhưng mà trong tiềm thức của tôi Như định sẵn trong này Tôi sẽ trở thành một cái gì đó quan trọng Trong vài chuyện quan trọng Tôi và tam Thiếu sống chung một nhà rất tốt Nếu so với trước kia Anh ta bây giờ dịu dàng với tôi rất nhiều Tôi cũng không biết Tôi có thích anh ta hay không Nhưng nói chung là sống cùng nhau Không còn cảm giác ngại ngùng Vài cử chỉ thân mật tôi cũng không bài xích Thôi thì cứ từ từ xác định thêm tình cảm Nếu tôi thật sự thích anh ta Tôi sẽ tự mình theo đuổi Hiếm khi vừa có một người đàn ông Mà không theo đuổi theo ý của mình Chắc sau này tôi sẽ hối hận lắm Sau khi từ nhà Yên Bà về Tôi ghé cửa hàng bánh ngọt Mua một ít bánh về nhà ăn Mắt âm dương của tôi tầm này vẫn mở Hôm qua đi theo Yên Bà thực hành Cũng thu được hai cái quỷ hồn Nhưng mà ngoan cố lắm Không chịu đi đầu thai Đúng là có nhiều chuyện không thể nào lý giải được Đi đầu thai chẳng phải là tốt hơn Là cứ vất vưởng như vậy mãi hay sao Bộ bánh ở tiệm ra Tôi đứng bên đường bắt taxi Vô tình lại gặp ngay cái quỷ nữ Hôm trước tôi nhìn thấy Đi theo ám bà cô Sao kỳ lạ vậy Thầy Trương nói rằng đã thu phục được rồi mà Tại sao quỷ nữ kia vẫn còn ở đây Quỷ nữ kia bay theo chiếc xe hơi trên đường Hai mắt biến dần thành màu đỏ giống như máu Sát khí nồng đậm Kiểu này chắc chắn là muốn giết người nhưng chiếc xe hơi kia nhìn rất kỳ lạ không giống xe của bà cô tôi cũng không nghĩ nhiều vội vàng bắt taxi và đuổi theo chiếc xe kia vừa theo dõi tôi vừa điện thoại cho tam thiếu bảo anh ta gọi cho bà cô hỏi bà ấy đang ở đâu có ở ngoài đường hay không lát sau tam thiếu gọi lại anh ta nói rằng bà cô đang ở ngoài đường cũng không nói là đi đâu tôi đọc biển số xe phía trước tam thiếu liền nhận ra đó là xe của nhà họ giang và người trên xe chắc chắn Chính là bà cô Anh ta hỏi tôi đang ở đâu Tôi nói đang ở đường Tam Thiếu liền biết là tôi đang ở đâu Anh ta cũng đang gần chỗ tôi Sẽ qua chỗ tôi ngay Chiếc xe hơi trước mặt chạy vào một con đường vắng Bởi vì chỗ này có an ninh Nên nếu là người không có phận sự Không được vào Tôi xuống taxi Nhìn theo quỷ nữ và xe hơi trước mặt Trong lòng thầm thán là không xong rồi Bây giờ mà tôi không được vào Chỉ có thể chờ Tam Thiếu đến thôi Lúc Tàm Thiếu đến đã là 5 phút sau Đây là chung cư đang được xây dựng của Giang Gia Vì một số vấn đề về giấy phép Nên tạm thời ngừng thi công Chờ giấy phép cấp lại Mới được tiến hành tạm Thiếu, anh đi nhanh đi Mau đi tìm bà cô Mà quên, anh gọi cho thầy Trương chưa Bảo thầy ấy đến ngay đây đi Tam Thiếu thấy tôi gấp gáp như vậy Anh cũng không hỏi gì Ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi Lúc tôi tìm thấy xe của bà cô tài xế trên xe đã bị ngất lịm tình trạng anh ta vẫn tốt chắc chắn lát nữa sẽ tỉnh chỉ là trong xe không có bà cô mà quỳ nữ kia cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu tôi và tam thiếu xuống xe cả hai chạy loạn trong khu trung cư để tìm bà cô khó khăn lắm mới nhìn thấy quỳ nữ đang bay lơ lửng dưới sân à ta như đang đợi chờ cái gì đó trông vô cùng phấn khích chợt nhìn lên phía trên cao tôi hoảng loạn gấp gáp ra hiệu cho tam thiếu Thanh Thu, bà cô sẽ bị đẩy xuống đó Anh mau chạy lên trên kia Kéo bà cô lại đi, nhanh lên Tàm Thiếu ngước mắt nhìn lên Quả nhiên là bà cô đang đi lên cầu thang Vì tòa nhà này chưa xây xong Nên từ dưới sân đã nhìn thấy được hết cảnh bên trong Bà cô lúc này Đang bị một đám quỷ dẫn đi Chắc chắn là đi lên tầng thượng Nếu như tôi đoán không nhầm Đám quỷ mới này cố ý dẫn bà cô lên sân thượng Rồi để cho bà cô tự rơi xuống Thấy tam Thiếu chạy đi Tôi liền chạy theo Rồi nhét vào tay anh ấy Mấy cái hoàng phù Đám quỷ mới này chỉ cần hoàng phù là có thể trị được Còn tôi thì chạy đến Chỗ của con quỷ nữ kia Lần này đối mặt với một mình một ác quỷ Tôi cơ bản vẫn cảm thấy lo sợ trong lòng Quỷ nữ ngươi dừng tay lại đi Con quỷ kia nghe tôi quát như vậy À ta xoay sang nhìn tôi Mặt mày dữ tợn Trong mắt hừng hừng đỏ lên Sát khí dày đặc À ta cười khăng khắc Nghe rợn người Tao biết mày có thể nhìn thấy tao Thì ra là tiên sư Nhưng mà mày không cứu được con bà đó đâu Tôi nắm chặt xích khóa hồn Trừ ma trong tay Mồ hôi tuôn ra như thấm ướt vào xích đồng Đủ biết tôi căng thẳng đến nhường nào Tôi hướng mắt về phía quỷ nữ kia Giọng nói vô cùng lớn Mày là quỷ hồn Đã luyện thành ác quỷ Một khi dính máu người sống Mày chắc chắn sẽ không bao giờ được siêu thoát. Tội tình gì mày phải làm như thế? Mày giết chết bà cô của tao, thì mày cũng không tăng được bao nhiêu thực lực đâu. Nhưng tao là ác quỷ. Từ lâu tao không còn mặn mà gì chuyện đầu thai. Mày nói mấy lời này quá thừa thãi rồi. Mày có giỏi, mày tới đây mà bắt tao đi. Mày không cần phải nói. Mày cứ đợi đi, tao thu phục mày như thế nào. con quỷ kia trọn mắt, xung quanh ả ta tỏa ra một lượng sát khí kinh người. À ta nhào đến chỗ tôi, tôi liền tung ra hai cái hoàng phù, hoàng phù bay giữa không trung tạo ra một luồng ánh sáng nhạt bao phủ lấy cơ thể của nữ quỷ kia. Nhưng mà con quỷ này bây giờ đã là ác ma, mấy cái hoàng phù này căn bản không ảnh hưởng đến à ta được. À ta bay ra khỏi phạm vi linh lực của hoàng phù mà không bị ảnh hưởng một chút nào. À ta hưng phấn nhìn tôi, cười rất lớn. Mày chỉ có nhiêu đây thôi sao? Nhiều đây mà cũng đòi làm tiên sư sao? Mày nghĩ sao? Làm quỷ rồi, mà mày vẫn còn ngu nhỉ? Giật lời tôi liền thả trên trời hai cái xích phù. Xích phù mạnh hơn hoàng phù rất nhiều. Linh lực của xích phù thì đừng nói đến ác quỷ, đến cả lệ quỷ, có khi cũng chịu không được. Xích phù được tung lên, một luồng ánh sáng màu vàng bao quanh giữ chặt lấy nữ quỷ. Linh lực của xích phù chạm đến quỷ nữa kia. Quỷ đau đớn, tái mặt, vùng vẫy, nhưng không thoát được. Thấy à ta bị xích phù khống chế, tôi liền lôi xích khóa ra, một đường quất mạnh đến à ta, đồng thời mở nút lọn chấn hồn, chuẩn bị thu phục à ta vào trong lọ. Biết à ta không thoát được lần này, tôi có chút thông thả. Tao hỏi mày, bà cô đã làm gì mày mà mày muốn giết bà ấy? Còn quỷ bị xích khóa hồn khống chế, à ta đau đớn như bị rút gân vậy. Thả tao ra. Hả tao ra Nói đi Mày không nói Tao đánh cho hồn phách của mày À ta chống cự vô cùng kỳ liệt Nhưng khi nghe đến bốn chữ đánh tan hồn phách À ta biết sợ Vùng vẫy càng lúc càng ít đi Mãi một lát sau như bị rút hết sát khí À nhìn tôi trong mắt hơi đỏ Ta muốn luyện thành lệ quỷ Nên đi tìm trinh nữ chết oan Ta muốn Khoan Người nói bà cô của ta Còn là trinh nữ hư Đúng, lúc ta còn sống Ta với bà cô của ngươi là bạn bè thân thiết Bà ta tưởng nói với ta như vậy Chuyện này có hiểu nhầm gì đó rồi Bà cô còn là trinh nữ Có tin được không? Tại sao lúc ngươi còn sống Là bạn bè thân thiết với bà cô của ta Bây giờ ngươi chết rồi Ngươi lại muốn hại bà cô của ta Bạn bè kiểu quái gì vậy Con quỷ trợn mắt lên nhìn tôi Hai mắt của A ta dần dần Chuyển thành màu đỏ Sát khí đột nhiên tăng vọt Tôi phải siết chặt xích khóa hồn bởi vì sợ ả ta vùng vẫy mà thoát ra. Bà cô của ngươi có xem ta là bạn không? Cô ta luôn xem thường ta nghèo xem thường ta không có nhan sắc. Đã vậy ta chết. Cô muốn lôi cô ta theo. Ta muốn thành lệ quỷ. Muốn ả ta cả đời. Phải đi theo ta. Hiểu chưa? đau đầu thật sự với hai bà cô này. Một bà thì thi dễ đem lòng thù hận. Một bà thì vẫn còn trinh. Điền thật Chết thành quỷ rồi mà vẫn còn ma kịch tính đến như vậy Liếc mắt thấy Tam Thiếu đã đưa được bà cô xuống lầu Tôi không muốn trần trừ thêm nữa Liền tung lọ chấn hồn Đọc niệm chú thu hồn Sau đó hồn phách của quỷ nữ kia Cũng bước vào trong lọ Thoát cái hồn phách của quỷ nữ biến thành một đóm đen nhỏ Lọ chấn hồn rung lên một cái Sau đó an tĩnh Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tôi thở phù một cái Cuối cùng tự tay tôi cũng thu phục được quỷ hồn, lại còn là một ác quỷ, sắp biến thành lệ quỷ. Đúng là tốt thật. Lúc thầy trường đến mọi chuyện đã được giải quyết xong, thầy ấy hốt hoảng chạy đến chỗ tôi và tam thiếu, lo lắng vô cùng. Ác quỷ đâu? Cô ta đâu rồi? Tôi thu à ta rồi, đang ở trong lọ chấn hồn này. Thu rồi ư? Mỡ thu phục được ác quỷ ư? Tôi thu rồi, chờ thầy đến thì rất lâu, tôi sợ xích phù của tôi hết hiệu nghiệm. Lần sau tôi sẽ chờ thầy Thầy cứ yên tâm Thầy trường ngờ ngác nhìn tôi Còn Tam Thiếu bên cạnh mỉm cười Giọng anh ta nhàn nhạt Em còn muốn có lần sau à Lần này là ác quỷ Lần sau sẽ là cái quỷ gì đây Tôi nói vậy mà Tôi cũng không mong có lần sau đâu Bà cô được đưa đến bệnh viện Sức khỏe không có gì nghiêm trọng Chỉ có tinh thần suy nhược Do bị quỷ hồn ám theo một thời gian dài Tôi cũng không nói cho bà ấy nghe lý do vì sao quỷ nữ kia lại ám theo bà ấy. Chỉ nhờ thầy Trương nói khéo cho bà ấy đỡ lo. Nhưng riêng chuyện bà còn trinh, tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng nửa ngờ lại nhiều hơn. Ngày hôm sau lúc đang ăn cơm chiều tôi liền dò hỏi Tam Thiếu. Tam Thiếu này, sao bà cô lại chưa chịu lấy chồng? Sao đột nhiên lại quan tâm tới bà? Đâu có gì đâu, chỉ là tôi tò mò thôi. Có thật không? Lại có chuyện gì giấu tôi có đúng không? Em nói tôi nghe xem nào Tôi nghe, tôi không nói cho em biết đâu Thấy anh ta nói như vậy Tôi biết nếu tôi không nói Thì anh ta cũng không chịu nói Suy nghĩ một lát Tôi mới quyết định kể cho Tam Thiếu nghe mọi chuyện Nghe tôi kể xong Biểu tình của anh còn đáng sợ hơn tôi Tôi nói thật Tại sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ Này, tôi nói thật đấy Là con quỷ nữ kia nói với tôi Nên tôi thắc mắc thật mà Lời nói của quỷ, đáng tin thật sao? Đáng tin chứ, à ta nói dối tôi làm gì, cuối cùng cũng bị tôi thu phục. Không chịu nói thật, tôi đánh tan hồn phách, lúc đó lại khóc kêu trời. Nhưng... em là tiên sư thật à? Tiên sư á, tôi cũng không biết, chắc là không phải đâu, tôi chỉ là tiện tay giúp bà cô thôi. Nhưng mà anh nói mau đi, bà cô của anh vẫn đang là con gái à? Vẫn chưa ấy ấy à? Tàm thiếu có chút ngại ngùng Anh ta liếc mắt nhìn tôi Em là con gái Tại sao lại không biết ngại ngùng cái gì thế hả Có ai mà hỏi ngang ngược như em không Nhưng mà tôi tò mò Bà cô của anh lớn tuổi như vậy rồi Thì chả nhẽ chưa từng có bạn trai Tam thiếu hò khàn vài tiếng Anh ta không trả lời Mà chú Cao lại thay anh ta trả lời Mợ tam Bà cô từng có chồng Nhưng là chuyện hồi còn trẻ Lần đó bà cô bị lừa Sau này rất hận đàn ông Thì ra là từng có chồng Thì ra là con quỷ nữ kia Bị bà cô lừa Bà sao trường hợp này gọi là gì nhỉ Quỷ nữ mà nghe được tin này Chắc là tức đến xì khói Mà ngốc luôn Chuyện này đúng là hài thật Tôi thu được bốn quỷ hồn Có ba quỷ mới và một ác quỷ Lúc đem đến cho Thủy Long Cứ tưởng là được khen Ai ngờ lại bị ngày ấy dạy dỗ cho một trận Ngày ấy nói tôi không chịu cố gắng Bái sư lâu như vậy Mà chỉ bắt được có mấy cái quỷ hồn nhỏ nhoi Nhìn đám quỷ hồn quỳ lết dưới chân Thủy Long Tôi tự dưng lại thấy tức giận Tôi đi đến chỗ bọn chúng sút cho vài phát Tôi gào lên Này Đám các người nghĩ khí lên một chút được không Lúc đối đầu với ta thì ghê gớm lắm Tại sao bây giờ lại giống mấy con run vậy hả Đám quỷ hồn kia Bây giờ run sợ Bọn nó nhìn về phía Thủy Long đang trợn mắt Không cần đánh Cũng muốn hồn phi phách tán Chán thật Nhất là mụ quỷ nữ kia Mụ ta gần như muốn hòa tan mình vào không khí Làm gì còn dáng vẻ của một ác quỷ như trước kia Đúng là không trông cậy gì vào đám quỷ này được Tôi liền phe phẩy Chạy đến bợ chân của Thủy Long Ngài Đại Long uy minh thần võ Ngài cũng biết con chỉ là người trần mắt thịt Con bắt được thế này là giỏi lắm rồi Lần sau ấy, con cố gắng Đem nhiều cho ngài Ngài đừng mắng con nữa có được không Đồ vô dụng Ngươi vừa gọi ta là gì Ngài Đại Long Ngài Đại Long uy trấn thiên hạ Vô địch thiên hạ Đẳng cấp vũ trụ khí thế sánh trời Xoái ca Thôi được rồi Nề tình ngươi có con mắt biết nhìn Ta bỏ qua lần này Nhưng lần sau mà còn đem đến mấy con run như thế này Thì đừng có trách ta Không có lệ quỷ Ta uống máu ngươi Nghe rõ chưa Dạ rõ Để mấy cái quỷ hồn lại Tôi lê lết tấm thân mỹ nữ này về nhà, trong lòng ào não, như vừa mới chia tay bạn trai. Thủy long quá đáng thật sự. Ngài ấy bắt tôi đi thu phục lệ quỷ. Mà lệ quỷ là cái quái gì chứ? Là một con quỷ, tu luyện trăm năm. tu vi còn cao hơn cả tôi. Tôi thu phục bọn nó kiểu gì? Mà chưa nói đến thu phục. Trước nhất là bóng dáng của lệ quỷ. Tôi đến người còn không ngửi được. Lệ quỷ chứ có phải là tôm tép đâu. Muốn là bắt, muốn là thu. Tôi đâu phải là thần tiên chứ Suy nghĩ một hồi tôi quyết định Tập vẽ phù trước Muốn đối phó với lệ quỷ Trước hết phải có phù mạnh Xích phù không đủ mạnh để cầm chân lệ quỷ Phải thủ sẵn cho người ưng phù Và tử phù Về phần huyết phù Nếu không phải tình huống một mất một còn Thì không được vẽ Mà chắc tôi phải nhờ chủ trại hòm Gửi một ít sách Mà thập bà bà để lại cho tôi đến đây Thời gian rảnh rỗi này tôi nghiên cứu một ít Nếu có thể vẽ được hắc phù và long phù Tôi cũng muốn thử Còn về cách vẽ thiên phù Đúng là tôi chịu Khả năng của tôi không có Mà thập bà bà cũng không dạy cho tôi Nếu mà vẽ được thiên phù Thì đừng nói đến lệ quỷ Đến quỷ vương Tôi cũng còn không sợ Trụ đuốc đầu tiên đã cháy rực Trụ đuốc thứ hai cũng bắt đầu có dấu hiệu cháy lên Tổng cộng đã lấy được 9 ngày máu Còn 40 ngày nữa thôi Là kết huyết hoàn thành Có nhiều khi tôi tự hỏi Tôi không biết rốt cuộc Tam thiếu bị loại bệnh gì Mà cần dùng đến máu huyền âm Để luyện kết huyết Vì yên bà đã từng nói với tôi Máu huyền âm không tốt cho cơ thể người sống Đó cũng chính là lý do vì sao mà thập bà bà Không cho phép tôi Hiến tặng máu cho bất kỳ ai Trừ trường hợp bất khả kháng Chắc bà ấy sợ tôi đem họa đến cho người ta Mà yên bà cũng không nói Máu huyền âm của tôi Tốt ở điểm gì Chỉ nói là máu đặc biệt quý Đặc biệt hiếm Trăm năm mới có một người Đối với những chuyện kỳ lạ Thế này tôi cũng không muốn tìm hiểu nữa Bởi vì càng hiểu nhiều thì lại càng mệt Nhiều khi không hiểu gì Lại tốt hơn Dì Hạnh mẹ của Nhã Thi Cứ vài hôm Lại bảo Nhã Thi đem đến cho tôi Canh tầm bổ, thức ăn tầm bổ Tôi ăn nhiều đồ bổ đến mức Muốn chảy cả máu cam Mà vẫn chưa thấy dì Hạnh có dấu hiệu ngừng tầm bổ cho tôi Nhã Thi thì rất nhiệt tình Ngoài những lúc đem thức ăn đến cho tôi cô ấy còn lôi kéo tôi đi dạo đi chơi đi mua sắm quần áo tôi đối với cô ấy giống như hai người bạn thân chơi chung với nhau cũng không tệ một người dịu dàng một người mạnh mẽ hai con người dung hòa lại với nhau vô cùng thích hợp tôi cũng biết rằng cô ấy thích tam thiếu mặc dù cô ấy không nói ra nhưng mỗi khi nhắc đến tam thiếu cô ấy luôn dùng ánh mắt dạng rỡ nhất để nói ánh mắt cất giữ tâm tình mà ai nhìn vào cũng nhận ra tôi cũng nghe cô ấy nói rằng cô ấy biết tam thiếu Chưa có bạn gái, anh ấy cưới tôi là do hiểu nhầm Nghĩ rằng tôi là Lý Tú Uyên Mà Lý Tú Uyên có tình cảm gì với Tam Thiếu hay không Thì cô ấy không biết Cô ấy chỉ nói rằng Lý Tú Uyên và Tam Thiếu Giống như có gì đó với nhau Là cô cảm nhận như vậy thôi Còn không biết có chính xác hay không Nhã Thi là một cô gái rất hiền lành, rất dịu dàng Tiếp xúc càng nhiều thì càng thấy cô ấy đơn thuần và trong sáng Cũng có thể do Nhã Thi được ba mẹ bao bọc từ bé Nên luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng Hoặc cũng có thể nói Do tôi từ bé đã phải tự lập Nên tôi mạnh mẽ hơn mọi cô gái cùng lứa tuổi Có đôi khi tôi muốn ngây thơ một chút Nhưng mà chịu thôi Không làm được Cuộc đời này không cho phép tôi ngây thơ Mà bản thân tôi cũng không cho phép tôi Có quyền được ngây thơ Có những người sinh ra đã là công chúa Có những người sinh ra đã định sẵn Trở thành chiến binh Mà tôi, tôi thích mình là một chiến binh Thời gian này tôi vẫn đến chỗ Yên bà luyện tập Mặc dù đã sử dụng thành thạo pháp khí Nhưng tôi vẫn muốn đến chỗ Yên bà chơi Tôi với Yên bà cũng khá hợp nhau rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm với nhau Có khi bái lại giảng dạy đạo ra Còn tôi thì ngồi nghe Giống như tôi và thập bà trước đây Về đến nhà Nếu như không có tam thiếu ở nhà Tôi sẽ xuống mật thất Luyện tập vẽ phù Vẽ phù ở mật thất không sợ bị tiêu hao linh lực Thầy Trương đã dạy tôi cách mở phong ấn kết giới Nên tôi có thể tự do ra vào Mà không cần thầy ấy Phải mở và đóng vào cho tôi Còn nếu như có Tam Thiếu ở nhà Tôi và anh ta ra ngoài ăn cơm cùng nhau Xem phim cùng nhau Chơi nhau ồm tỏi Có lúc còn luyện võ cùng nhau Thần thủ của Tam Thiếu rất tốt Anh ta dạy thêm cho tôi mấy món võ phòng thân Tôi luyện tập Mặc dù có hơi cực khổ một chút Nhưng bù lại vô cùng có ích Sáng này cũng vậy Anh ta không đi làm Nên muốn kéo tôi ra ngoài Chạy vào vòng để rèn luyện sức khỏe. Nếu như bình thường thì tôi chắc là hoan nghênh. Nhưng hôm nay quả thật là không được. Tôi đến kỳ rụng dâu. Chạy một lát chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Tam thiếu nhìn tôi. Anh ta trao mày và lo lắng. Em làm sao thế? Sao mặt mũi trắng bạch thế kia? Bị bệnh rồi có phải không? Không, tôi đến ngày bị rụng dâu. Nghỉ ngơi một lát là hết. Lại thấy mặt anh ta đần thối ra. Hai mắt lại nhìn xuống sàn nhà. Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó Thấy anh ta như vậy Tôi không nhịn được liền hỏi ngay Anh đang tìm cái gì thế Dụng dâu á Dâu ở đâu mà dụng Đâu Này Lúc anh học cấp 2 Anh trốn học à Kiến thức về môn sinh học của anh đâu hết rồi Giáo dục giới tính của anh Anh không học à thì Liên quan gì đến môn sinh học chứ Bụng tôi đang đau thì chớ Giờ đây phải giải thích cho tên mặt trắng này biết lý do Thôi Tôi không rảnh, dẹp đi. Thôi được rồi, không có gì đâu. Anh chỉ cần biết rằng hôm nay tôi không được khỏe là được. Thế em có cần uống thuốc không? Tôi đi mua thuốc cho em nhé. Không cần đâu. Một hai ngày là hết. Anh về phòng đi. Tôi đi thu hoạch dâu dụng đây. À này, lát tôi không ăn cơm đâu. Anh đừng có chờ tôi nhé. dứt lời tôi liền đóng cửa phòng lại. Cũng không muốn dây dưa rong dài thêm với anh ta. Chắc là anh ta không biết thật. Mấy cậu đại thiếu gia thường ít quan tâm đến vấn đề nhạy cảm của con gái Tôi trở về giường Chùm mền và ngồi một giấc Cho quên đi cơn đau bụng Tôi chập mắt được một lát Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Tôi có chút cáu gắt Ai thế? Tôi đang ngủ À thì là tôi đấy Em mở cửa cho tôi được không? Nhưng có chuyện gì? À tôi có cái này muốn đưa cho em Có quan trọng không? Có Vậy thì anh vào đi, cửa không khóa đâu Mấy giây sau tam thiếu mở cửa bước vào Anh ta đem vào cho tôi một dĩa dâu tây Một ly nước trà ấm Cùng với một chén cháo thịt loãng Đặt xuống tủ ở đầu giường Cái này tôi nghe nói Nếu đến ngày đó uống một ly trà gừng Rất tốt, giảm đau bụng Sáng giờ em không ăn gì Em ăn một chút cháo đi Đừng có để bụng rỗng chứ Nhưng Tại sao lại có dâu tây ở đây Thì khi nãy em nói rằng Thu hoạch dâu gì đấy Tôi tưởng em muốn ăn dâu Cho nên mà dù sao tôi cũng mua rồi Em ăn đi Dâu ngọt lắm Bà bán hàng nói với tôi như vậy đấy Thôi được rồi cảm ơn anh Lát nữa tôi ăn Bây giờ tôi còn mệt Tôi muốn ngủ thêm ừ. Thế em ngủ đi Tôi đối diện phòng em nhé Có cái gì nhớ gọi tôi Tôi sang ngay Mà này Ai bảo với anh là đau bụng đến ngày Uống trà gừng là đỡ đau bụng Tôi xem trên mạng Chắc là đúng có đúng không Trà gừng hơi khó uống, nhưng công dụng rất tốt. Em cố uống nóng đi, đừng để nguội, không hiệu nghiệm đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Đợi tàm thiếu đi rồi, tôi mới chồm người đến chỗ tủ. Để ngửi được mùi gừng cay cay, tôi có chút miễn cưỡng và uống hết được một nửa ly. Miệng mồm có chút nhạt nhẽo, lại nhìn chén cháo sợ đến chảy mồ hôi. Nhìn sang đĩa dâu rất tươi, tôi quyết định ăn thử một trái. Dâu tuy chua, nhưng mà... rất là ngon chứ không ngọt giống như bà bán dâu bảo nhưng không sao miễn trong lòng tôi cảm thấy ngọt là được sáng ngày hôm sau tôi thức dậy với trạng thái có sức sống hơn hôm qua lúc xuống nhà thấy Tam thiếu đang ngồi đọc báo đọc báo cũng là thói quen mỗi buổi sáng của anh ta thấy tôi đi xuống anh ta nở nụ cười giọng khá dịu em đỡ hơn chưa đỡ hơn rồi mà này dâu đấy không ngọt đâu chua lắm chua thật à Sao hôm qua tôi ăn thử? Tôi thấy ngọt nhỉ? Là anh bị bà bán dâu lừa rồi. Cái này gọi là treo đầu dây bán thịt chó. Sau này anh đừng mua của bà ấy nữa. Nhớ chưa? Ừ, nhớ rồi. Mà này, em đi đâu đấy? Em không được khỏe. Còn định đi đâu? Tôi đến nhà người quen. Ở nhà nhiều chán lắm. Anh đi làm đi. Tôi cũng không có ai để nói chuyện. Người quen á? Người quen nào? Thì là bạn của sư phụ tôi. Tôi đến nói chuyện cho đỡ chán đấy mà Thế trong túi kia của em là gì? Có phải là pháp khí Có đúng không? Ừ đúng rồi Tôi dù sao cũng là đệ tử của một tiên sư Đồ của sư phụ truyền lại cho tôi đấy Không thường xuyên đem ra sử dụng Là có lỗi với sư phụ lắm Thấy tôi nói như vậy Tam Thiếu cũng không hỏi gì thêm Anh ta nhẹ nhàng dặn dò tôi Em thích làm gì thì làm Nhưng phải chú ý bảo vệ bản thân mình Tiền sư giống như thầy Trương ấy, tôi thấy rất là nguy hiểm. Toàn phải đối mặt với những thứ yêu ma quỷ quái, không phải là người. Tôi biết rồi, tôi sợ chết hơn bất kỳ ai. Anh có thể yên tâm được rồi. Thế thì tốt, mà này, có cần tôi đưa em đến đó không? Như vậy có tiện không? Tiện chứ, dù sao, tôi cũng đi làm mà. Ừ, vậy được rồi, cảm ơn anh. Tàm Thiếu đưa tôi đến phố cổ. Vì phố cổ là phố đi bộ không cho xe vào Nên tôi bảo anh ta để tôi đầu phố Tôi tự đi bộ vào trong được Hôm trước tôi có nói với Yên bà Về chuyện muốn bắt lệ quỷ cho Thủy Long Yên bà nghĩ cách giúp tôi Bảo tôi hôm nay đến gặp bà ấy Lúc tôi đến Yên bà đang có khách Vị khách ấy nhìn thấy tôi đến Cũng xin phép chào tạm biệt ra về Đợi người kia về rồi Yên bà nói với tôi Tiểu Bình Ta vừa nhận cho con một vụ làm ăn tắt nữa con đến nhà người khách vừa nãy Nếu may mắn, có khi còn bắt được lệ quỷ đấy. Vụ làm ăn ý ạ, tức là có tiền à bà? Tất nhiên là có tiền. Tiên sư một khi nhận vụ làm ăn nào đó, phí trả công, đủ cho tiên sư ăn uống một hai tháng mà không cần lo nghĩ gì. Còn cũng biết, việc trừ yêu diệt ma nó nguy hiểm đến nhường nào. Trừ những việc bất bình hoặc là giúp đỡ những người nghèo khó, thì mỗi vụ làm ăn, tiên sư vẫn phải lấy tiền như những công việc bình thường khác. Tôi mở mang thêm một kiến thức mới Tôi lên tiếng nói Thì ra làm tiên sư cũng có tiền Con cứ tưởng là không có tiền cơ Hành hiệp trưởng nghĩa không ạ Tiên sư thì cũng là con người mà Cũng phải ăn uống nghỉ ngơi Mới có sức mà làm việc chứ Vì ta bây giờ đến tuổi nghỉ hưu Không thể nào lăn lộn Chạy nhảy với đám quỷ ma được Nên ta mới lui về đây ở ẩn hấp thụ linh khí nơi này rồi Chờ ngày chết Con nghĩ thử xem Một bà già không gia đình không người thân như ta Lấy tiền đâu mà ăn uống sinh hoạt Nhà này là ta mua Không phải là nhà thuê Bà mua nhà này rồi à Giá ở nhà ở đây Đắt lắm đấy Tất nhiên là ta mua Ta còn mua rất nhiều nhà mỗi nơi mà ta thấy thích Trong mấy chục năm lăn lộn Ngoài thu phục được một đống quỳ hồn Từ thấp đến cao Ta còn tích góp được một số tiền kha khá Đủ cho ta sống sung sướng Từ bây giờ đến cuối đời Nhưng nếu so với hàng ngũ tiên sư Ta cũng thuộc hàng trung bình Không gọi gì là giàu có đâu Tôi ngạc nhiên vô cùng Thật không dám nghĩ rằng làm tiên sư Cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy Yên bà tiếp tục giải thích cho tôi Mỗi một vụ làm ăn con nhận Trước đó còn phải xem xét kỹ càng Mức độ quấy phá của đám ma quỷ kia Dựa vào kiến thức con đã học Con phải phân biệt được thứ trong miệng khách hàng Kể đến là loại quỷ như thế nào Sau đó đưa ra mức giá hợp lý Nhưng thường thường những người đến tìm tiên sư chúng ta để giúp họ, họ không ngại việc trả tiền. Chỉ cần con giúp được họ, bao nhiêu họ cũng trả. Thế nhưng độ rủi ro trong công việc của con là rất cao. Sơ sảy lơ là hoặc là đánh giá sai tình hình, con có thể trả giá bằng mạng sống của con. Cũng bởi vì thế nên tiên sư mới phải lấy tiền, tiền ít hay tiền nhiều, tùy vào trường hợp và tùy vào khách hàng. Riêng bản thân ta thì ta chỉ lấy ở những người khá giả, những trường hợp đáng lấy, Còn những người nghèo khó gặp nạn Ta tuyệt đối không lấy tiền Tiên sư bây giờ được xem là một nghề rồi Nếu là tiên sư có khả năng Thì việc con kiếm được nhiều tiền là điều không khó Nhưng mà con phải nhớ một điều Khả năng của mình đến đâu thì nhận đến đó Con không được cố sức Cũng không thể vì thấy khách hàng quá đáng thương Mà nhận việc Có đôi khi những thứ con thấy bằng mắt ấy, Nó không phải là sự thật Có những việc không cần trả tiền Ta cũng giúp Nhưng cũng có những việc Con trả cho ta nghìn tỷ ta cũng không thể nào giúp được. Tôi gật gồ thái độ cực kỳ nghiêm túc khi nghe Yên bà giảng dạy. Thì ra là tiên sư cũng có thể kiếm được tiền. Sao lúc trước thập bà bà không nói cho tôi nghe về vấn đề này nhỉ? Nếu biết làm tiên sư kiếm được tiền thì tôi đã chú tâm học hành, luyện tập hơn rồi. Đúng là tiếc ghê. Sau khi giảng dạy xong Yên bà bắt đầu đánh giá năng lực của tôi. Vậy tư cách là một tên sơ từng trải Ta đánh giá năng lực của con ở mức độ trung bình Con có thể nhận những vụ làm ăn từ quỷ mới Cho đến lệ quỷ Mà lệ quỷ cũng chia ra nhiều cấp lực khác nhau Chắc cái này con cũng biết rồi Có đúng không? Dạ vâng ạ, con biết Lệ quỷ có loại tu luyện lên Cũng có loại vừa chết là biến thành lệ quỷ Mà loại vừa chết Biến thành lệ quỷ Con tuyệt đối đừng nhận Chưa nói đến vấn đề lệ quỷ đó mạnh hay yếu Chỉ nói riêng vấn đề nhân quả trà nghiệp Ta cảm thấy với năng lực hiện giờ của con Vẫn đừng nên dây vào Làm tốt thì không nói Nhưng nếu làm không tốt ý, còn vừa có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng Cũng vừa có nguy cơ gây nghiệp cho bản thân Con phải suy xét cho thật kỹ nó đến đây yên bà tiếp tục thở dài "Hai, Tiên sư thật ra là một công việc thiêng liêng Nhưng ẩn sâu lại chất chứa rất nhiều Yếu tố bất đắc dĩ Cũng giống như khi công an bắt tội phạm vậy Mặc dù biết trước Khi phạm nhân gây ra lỗi lầm, có khi phải chịu nhiều oan ức. Nhưng mà luật pháp vẫn là luật pháp. Giết người thì phải trả giá. Con có thể nghe được những quỷ hồn kể về những gì bọn họ phải trải qua. Phải chịu đựng khi còn sống. Nhưng con không thể nào bỏ qua cho bọn họ được. Ở trên đời này, con phải luôn tin vào luật nhân quả. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Yên Bà. Với những chuyện khác có thể không bàn đến. Nhưng mà chuyện giết người thì không thể được. Tuyệt đối không thể được Không nói đến việc giết người vì tình huống nào Vì hoàn cảnh Chỉ nói đến nghiệp báo luân hồn Thật sự vô cùng khổ sở Thấy tôi nghiêm túc như vậy Yên bà lại nói Lần này có chút động viên tôi Những gì cần dạy cho con Ta cũng dạy hết rồi Mặc dù năng lực tiềm ẩn trong con rất mạnh Nhưng nói gì thì nói Khả năng chiến đấu của con cũng còn rất hạn chế Ta đánh giá như vậy Là dựa trên mức độ ta quan sát Còn thực lực thực chất của con như thế nào Để con ra ngoài con trải nghiệm Mới có thể đánh giá chính xác được Ta hy vọng Đệ tử của thập lão nương Không làm cho cao thanh môn thất vọng Nhưng con phải nhớ kỹ một điều Máu huyền âm của con Không được lể lộ trước mặt bọn quỷ Nếu để lộ Vậy thì nhất định Phải thu phục được bọn quỷ hồn Đã biết mùi máu của con Con hiểu chưa Máu huyền âm Đáng sợ đến như vậy sao ạ Không phải là máu huyền âm đáng sợ, nhưng máu huyền âm là mối đe dọa lớn nhất của ma quỷ. Hiện tại chưa biết phải làm gì với máu huyền âm của con, nhưng con tuyệt đối phải nhớ kỹ lời ta dạy. Trước mặt bọn quỷ hồn, dù là quỷ mới, con cũng không được để lộ máu huyền âm của con cho bọn nó biết. Tuyệt đối. Dạ vâng, nhưng nếu để lộ máu huyền âm với con người thì sao ạ? Trên người con đeo sợi dây chuyền của thập lão nương cho. Con người hay là tiên sư? Điều không nhận ra được con có máu huyền âm Ta ban đầu cũng không nhận ra Nhưng bởi vì ta thấy sợi dây chuyền con đeo Biết con là đệ tử của thập lão nương Nên ta mới biết đến máu huyền âm Trong người của con Những gì ta dặn không thừa đâu Ngoài kia con phải nhớ thật kỹ Tôi gật đầu chắc nịch Nhớ kỹ từng chữ không dám quên Sau khi căn dặn kỹ càng Yên bà lấy ra một túi nhỏ Bên trong có một cái sim điện thoại Bà đưa cho tôi Đây là sim điện thoại dùng để làm ăn của ta Từ bao lâu nay Con kích hoạt lại sim Xem có nhận được vụ làm ăn nào thì cứ nhận Sim điện thoại này là của Thanh Sơn Môn Cấp cho ta từ rất lâu Sim có định vị vị trí hiện tại Thế nên những khách hàng gọi đến cần giúp đỡ Sẽ ở trong khu vực mà con đang ở Thuận tiện cho việc con trừ yêu diệt ma Sau mỗi vụ làm ăn thành công Con gửi về cho tổng môn 10% Xem như là phí cảm ơn Ta cho con số tài khoản Con chuyển khoản vào đấy Ghi tên Yên Bà là được Tôi gật gù cảm thấy thế giới này có quá nhiều điều mới mẻ. Không ngờ tiên sư cũng có tổng môn như vậy, giống như là chạy xe ôm công nghệ vậy. Bây giờ xã hội hiện đại phát triển, tiên sư cũng phải như thế con ạ. Nếu con nghĩ tiên sư bọn ta làm cái gì mà sống, trên mạng cũng có rất nhiều tiên sư tự do, bọn họ cũng kiếm được rất nhiều tiền từ những vụ làm ăn như vậy. Đợi sau này, khi con có tiếng tăm một chút, con có thể tự do mà làm việc, Khi đó không bị mất phí cảm ơn đâu Con hiểu rồi Con cảm ơn Con diệt trừ được nhiều quỷ hồn Thì ta còn phải cảm ơn ngược lại con ấy chứ Có cái gì thắc mắc Con hỏi ta Dạ vâng ạ Sau khi rời khỏi nhà Yên Bà Tôi theo địa chỉ của Yên Bà Đến một nhà vị khách mà tôi gặp khi sáng Vị khách hàng này là một con quỷ Bị ám, là quỷ mới Không có tài cán gì nổi trội Nhưng lại được một cái rất lì lợm Tôi đối phó với nó mà chật vật Đến hơn 2 tiếng đồng hồ trong phòng Mất thời gian lâu như vậy Bởi vì nghe nó kể về cuộc đời triết lý về nhân sinh Giảng dạy đạo lý làm người Trời đất ngó xuống mà xem Một con quỷ lại đi dạy con người cách làm người Nhức đầu thật sự Lúc tôi chuẩn bị thu nó vào lọ chấn hồn Nó vẫn còn cố thuyết phục tôi Bằng ánh mắt rưng rưng và sầu thảm Tiền sư Cô thu phục tôi cũng được Nhưng xin cô đừng bắt tôi đi đầu thai Tôi hiện tại chưa muốn đầu thai, tôi muốn thành quỷ, muốn sống an nhàn tự tại giữa đất trời. Lúc này tôi giật giật khóe môi, gào lên. Nói nhiều nghe đau đầu quá, ngươi không có sự lựa chọn. Một là buông bỏ tất cả, ta độ duyên cho ngươi đầu thai truyền kiếp. Còn hơn, ấy ngươi cứ ở đây, đợi ngày hồn bay phách tán đi. Quỷ lúc này gào lên thảm thiết. Nhưng tôi không muốn chết, cô đừng có giết tôi. Ngươi là quỷ mà vẫn còn sợ chết à? Ừ nhỉ, nhưng tôi không muốn hồn phi phách tán Cô đừng đánh tan hồn phách của tôi Tôi xin cô Cô giữ tôi lại đi Sau này cô cần gì tôi giúp cô Nhất định tôi giúp hết mình Tôi thì cần gì anh giúp chứ Tôi nghĩ rằng có lúc cô cần đến tôi đấy Chẳng hạn như kêu tôi ra thuyết phục Những tên quỷ khác Tránh cho cô phải đánh nhau với bọn họ Hao tổn sinh khí Cô thấy có được không Hoặc là cô có thể sai tôi Đi điều tra tên quỷ nào đó Tại cô không biết Tôi ở đây coi như thổ địa phàm lực quỷ mới, quỷ cũ Quỷ cao, quỷ thấp Quỷ mạnh, quỷ yếu Là quỷ gì xuất hiện ở vùng này tôi đều biết Tôi cũng có thể đi điều tra chuyện này chuyện kia cho cô Thám tính tình hình Thì tôi hơi bị đỉnh đấy Tôi có thể tin anh được không Trong anh cứ gian gian kiểu gì Cô phải tin tôi Tôi chết lâu rồi Vậy mà tôi bây giờ mới là quỷ mới Chứng tỏ tôi không có ý chí tu luyện lên cao hơn Tôi không có ý hại người sống Vậy anh đi ám người ta Anh là quỷ gì Tại ông ấy tè bậy Cái chỗ mà tôi hay ngủ Tôi tức Tôi ám theo chơi Tôi vỗ chán mình mấy cái Đúng là không có cái ngu nào Giống cái ngu nào Thấy anh ta nói cũng giống như thành khẩn vậy Lại giống như cố ý ở lại dương gian Vì một lý do đặc biệt nào đó Thôi được rồi Tôi tạm thời thu anh lại Anh ở trong lọ trấn hồn thì yên tĩnh Nghe kinh sám hối đi Nếu muốn đi đầu thai thì nói cho tôi biết tôi đặt cách cho anh. Có cả kinh sám hối à Làm sao? Không thích à? à? Tất nhiên là thích rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều. Không để cho anh ta vòng vo vò thêm tôi niệm chú thu anh ta vào trong lọ. Lọ trấn hồn rung lên sau đó trở lại yên tĩnh. Tôi đặt lọ trấn hồn vào trong túi sách sau đó đi ra ngoài nói chuyện với gia chủ. Người khi sáng đến gặp Yên bà là em của người bị tên kia. ám, bây giờ ông ta loạn lắm đầu tóc bù xù và rối ren bọng mắt thầm đen, hai mắt vô hồn trông giống như người điên vậy cái tên quỷ này đúng thật là ám hại người ta thành ra như vậy vậy mà dám nói, không làm gì hại người đàn ông khi biến thành quỷ rồi mà vẫn còn dối trá miệng lưỡi đổ môi sau khi nhận phí trở ma tôi trở về nhà với tâm trạng phân khích sẵn tiện ghé ngang biểu điện chuyển cho tổng môn 10% phí tôi vẫn còn dư được kha khá, khá. Biết thế này tôi đã sớm trở thành tiên sư rồi Dành rỗi trừ vài cái quỷ mới Cũng đủ ấm no trong vài tháng Đây mới là quỷ mới thôi Nếu là ác quỷ hay lệ quỷ Phí trừ ma còn cao hơn rất nhiều Nghĩ thế thôi cũng thấy hừng hừng khí thế Đúng là tới thời Không cản kịp Đố ai mà ngăn cản được bước chân làm giàu của tôi Lúc chiều tôi và Nhã Thi có hẹn đi mua sắm Một tuần nữa là đến sinh nhật của bà cô Cả thầy Trương và Nhã Thi đều được mời đến dự Vốn định đi mua váy vóc xong Ghé vào một quán lầu nào đó ăn ngon Thì đột nhiên tôi có điện thoại Là khách hàng gọi đến Đặt lịch trừ ma Người được mùi tiền sắp bay đến Tôi liền báo bận với nhã thì Rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn Khách hàng hẹn tôi Ở một nhà hàng Trung Hoa gần đó Lúc tôi đến người đó đợi sẵn tôi từ lúc nào Tôi sửa sang lại tóc tai Thoa lại son rồi bước vào bên trong Vừa đi đến gần tôi vừa nói Xin chào tôi tên là Tiểu Bình Là đệ tử của Yên Bà Người mà các vị vừa Tiểu Bình Kiến Vũ Người ngồi ở bàn nhìn tôi Tôi cũng nhìn anh ta Bốn mắt nhìn nhau chầm chằm không chớp mắt Trong lúc tôi còn đang ngớ người Thì Kiến Vũ lúc này cười toát cả miệng Anh ta reo lên Không ngờ lại tìm được em ở đây Tiểu Bình Chúng ta đúng là có duyên Rất có duyên à, Chào anh Rất lâu không gặp anh Kiến Vũ Kiến Vũ là đàn anh học cùng trường với tôi Anh ta là công tử nhà giàu Gương mặt lại rất thư sinh Từng là nam vương trong trường học Kiến Vũ đẹp trai Nhưng lại không giống với vẻ soái ca của Tam Thiếu Anh ta đẹp theo kiểu đáng yêu Giống như một em trai trong lòng các chị gái vậy Tôi cũng không tính là quá thân thiết với anh ta Bọn tôi từng đóng chung một đoạn quảng cáo Anh ta là vai chính Tôi là vai phụ quần chúng. Tôi nghe nói gia đình anh ta rất giàu Bố mẹ là chủ một chuỗi nhà hàng Trải dài toàn bộ miền Nam Có tiếng tầm và địa vị Bọn con gái bọn trường tôi Mê anh ta như điếu đồ Tôi cũng không mê cho lắm Chủ yếu thấy anh ta đẹp trai Nên thích nhìn hơn một chút mà thôi Tiểu Bình em ngồi đi Không ngờ em là tiên sư Anh vô cùng ngạc nhiên À không có gì Nếu quen biết nhau từ trước Vậy thì dễ nói chuyện hơn Kiến Vũ không gấp gáp Anh ta rót nước cho tôi Vẫn là nụ cười thư sinh sáng rực Không vội đâu, ăn cơm trước Giờ này chắc em cũng đói rồi Ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện Chuyện dài lắm Mặc dù có chút ngại ngùng Nhưng tôi lại không thể nào từ chối Dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm Vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn cũng được kiến Vũ cũng là người hòa đồng Anh ta không giống kiểu người giàu có kiêu căng Tôi và anh ta nói chuyện Cũng khá là hợp nhau kiến Vũ đi cùng với trợ lý Còn tôi thì đi một mình Ăn quá nửa. Tôi mới hỏi anh ta Kiến Vũ Gia đình anh hay là anh gặp chuyện à Tôi thấy không giống anh gặp chuyện cho lắm Đúng là không phải anh gặp chuyện Người gặp chuyện là em gái của anh con bé suy nhược hơn một tháng nay Anh đã nhờ mấy người đến xem rồi Nhưng đâu lại vào đó Không có tác dụng Sao lại như thế Người kia không nói gì à Bọn họ đều nói không sao Chỉ là hợp vía nên theo quấy phá Nhưng đến nay tình hình không khá hơn Anh thật sự rất lo cho con bé Vậy lát nữa anh đưa tôi đến xem Nếu tình hình nằm trong khả năng của tôi Tôi có thể giải quyết cho anh Nhưng tôi nói trước Nếu mọi chuyện nằm ngoài khả năng của tôi Tôi chịu thua đấy Ừ, em đến xem là được rồi Anh chỉ sợ Em không muốn đến xem Vậy ăn xong mình đi nhé Bọn tôi ăn uống xong xuôi Đợi kiến vũ thanh toán Tôi theo anh ta ra xe về nhà Xem tình hình em gái của anh ta Kiến vũ lịch sự mở cửa xe cho tôi Tôi chưa kịp ngồi vào Thì sau lưng nghe thấy một giọng nói khàn khàn chuyện đến Thành âm vô cùng bất thường Tiểu Bình Em đi đâu vậy Tôi xoay người nhìn lại Nhìn thấy gương mặt của Tam Thiếu Anh ta thân mặc sơ mi đen Quần âu đen Giày ra hàng hiệu đắt tiền trông chẳng khác gì tổng tài bá đạo Bước ra từ trong truyền thuyết Nhưng cái ánh mắt này Gương mặt nam thần này Có thể nào bớt đẹp trai được không Tam thiếu bước đến chỗ tôi Và kiến vũ Anh ta nhìn lướt qua tôi Đặt ánh mắt ở chỗ kiến vũ Giọng nói nghiêm trình Ngô thiếu Anh đưa cô ấy đi đâu vậy Kiến vũ khi nãy còn cười hề hề ngọt sớt với tôi Lúc này lại đột nhiên chuyển sang bộ mặt lạnh tanh Ánh nhìn đanh lại kha hẳn với bộ dáng em trai đáng yêu trong lòng mọi người Mà tên kiến vũ này Khi đổi biểu cảm Cũng xoái ca lắm Tam Thiếu đã lâu không gặp Tôi tưởng anh chết rồi Hóa ra là anh còn sống à Tam Thiếu cười nhạt Tôi đứng gần bên mà cảm nhận rõ sát khí Tàn ra từ người của anh ta Ánh mắt sắc bén Giọng trầm xuống dứt khoát lên tiếng Anh chủ tôi như vậy Mà tôi vẫn chưa chết Làm cho anh thất vọng rồi Chẳng hay hôm nay Ngô Thiếu muốn đưa vợ tôi đi đâu Vợ của Giang Thanh Thu tôi Mà anh có dám hứng thú cơ Anh chán sống rồi có đúng không Anh muốn chết ngay bây giờ chứ gì Trời đất ơi ngầu quá 10 điểm cho Tam Thiếu 10 điểm nha Anh Tam Thiếu gì đó ơi Nhưng kiến vũ lúc này lạnh nhạt và lên tiếng Anh chiêu hoa ông nguyệt là chuyện của anh Tôi không dám nói đến Nhưng anh có thể bỏ qua cho Tiểu Bình được không Em ấy là con gái nhà lành Anh đùa giỡn với em ấy như vậy Tôi thấy không nên đâu Lý Tiểu Thư vẫn còn sống Tôi nói có đúng không Tạm thiếu càng lúc càng trở nên thâm trầm Anh ta nhìn kiến vũ Như kiểu nhìn thấy kẻ thù vậy Hai mắt phóng ra sát khí nồng nặc Chuyện của tôi Liên quan gì đến anh Nhưng tiểu bình là bạn gái của tôi Tạm thiếu muốn tan gái mời sang chỗ khác Dứt cầu kiến vũ liền nắm tay tôi Anh ta kéo tôi vào trong xe Cảm thấy tình hình lúc này căng thẳng Tôi sợ đến toát mồ hôi Mà cả hai tên trước mặt này Đều không có ý định nhượng bộ nhau đột nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên âm thanh cứ như được vọng đến từ nam cực lạnh lẽo bạn gái á cô ấy là bạn gái của anh sao tôi lúc này mới để ý Tam thiếu đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của kiến vũ đang nắm chặt lấy tay tôi mặt mũi bá soái của tam thiếu đen như đít nồi biểu cảm quắn kéo trông quái lạ lắm thấy anh ta như vậy tôi tự dưng trột giả vội vội vàng vàng rút tay về không phải đâu Có sự hiểu nhầm, có sự hiểu nhầm rồi. Kiến vũ lúc này đột nhiên nhào đến ôm vai của tôi. Mặt mũi tam thiếu đã đen, giờ lại còn đen hơn. Hai mắt anh ta mở trường ra nhìn bọn tôi, biểu cảm căng như dây đàn. Tôi sợ đến rôn người. Hai mắt nhìn lên kiến vũ vẫn đang đắc ý, rồi lại nhìn sang tam thiếu đang bốc hỏa. Cảm giác chính bản thân tôi cũng bị lừa giận đó làm cho nghẹn họng. Trời đất ơi, chuyện quái quỷ gì vậy? Ở đâu ra một ông chồng Một người bạn trai Đang giáp lá cà với nhau thế này Tam thiếu bất động vài giây Là sao anh ta đột nhiên dùng lực Kéo mạnh tôi về phía của anh ta Kèm theo đó là một giọng nói khàn đặc Ngô thiếu Ôm ấp vợ tôi như vậy Chắc là muốn nhượng lại khách sạn ngô vũ cho tôi nhỉ Kiên vũ muốn đưa tay kéo tôi về Nhưng bị anh chơi xấu Đá một phát vào chân Khiến mặt mũi của kiên vũ nhăn nhóm lại vì đau đớn bị đau đến phát cáu. anh ta gào ầm lên cái tên chó chết nhà anh muốn đánh nhau phải không đánh thì đánh tôi sợ anh chắc tôi thấy bọn họ giống như kiểu chuẩn bị lên khán đài đầu tôi vô thức chảy đầy mồ hôi tôi đứng giữa can ngăn hết lời tất cả là hiểu nhầm hai anh bình tĩnh xem nào làm gì mà căng thẳng thế cả hai vẫn còn nhe rằng trợn mắt lên nhìn nhau không ai có dấu hiệu muốn bình tâm trong hai tên này to xác trường thành nhưng mà tâm hồn Giống như hai đứa còn nít vậy Thôi được rồi Đánh nhau đi Tôi đây làm trọng tài cho Đánh sứt đầu mè chán Chấn thương so não gì cứ đánh đi Ai thua tôi trở đi bệnh viện Ai thắng tôi chở vào đồn công an Quyết định vậy đi Cả hai chắc không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy Nhất thời không khí có chút cổ quái Hai tên kia nhìn chầm chầm vào tôi ý tứ bất mãn Chứ hai người muốn tôi phải làm sao Tam thì không chịu, để cho đánh nhau cũng không chịu, hai người phiền quá. Tránh đi, tôi làm việc. Nghe tôi nói như vậy, Kiến Vũ đột nhiên nở một nụ cười. Anh ta phe phẩy đi đến gần tôi. Vậy bây giờ em theo anh về nhà, có đúng không? Tôi liếc liếc mắt nhìn Tam thiếu, thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm. Nếu bây giờ tôi mà đi theo Kiến Vũ, lúc tôi về chắc chắn chỉ còn lại da và xương. Thôi, thế nên Tàm thiếu, tôi sẽ theo anh ta về trước. Thôi được rồi, anh gửi địa chỉ cho tôi. Sáng mai tôi đến sớm để xem tình hình. Còn bây giờ tôi có chuyện, cần phải giải quyết. Anh về nhà theo dõi em gái anh trước. Nếu tình hình đột nhiên chuyển xấu, anh gọi cho tôi. Còn nếu bình thường, anh đừng manh động. Cũng đừng nói cho cô ấy biết, ngày mai sẽ có tin sư đến. Anh hiểu chứ? Nhưng bây giờ cô không đi được sao? Không được, tôi có chuyện quan trọng hơn. Chuyện này liên quan đến tính mạng của tôi. Anh cố chờ tôi ngày mai nhé. Thấy tôi muốn đi, Kiến Vũ đột nhiên kéo tôi lại. Anh ta cau mày. Tạm thiếu nói em là vợ của anh ta. Sự thật có đúng không? Chuyện dài lắm, nhưng tạm thời cứ cho là sự thật đi. Có gì tôi giải thích cho anh sau nhé. Vậy nhé. Dặn dò xong xuôi, tôi liền đi tới chỗ Tam thiếu. Thoáng thấy biểu cảm trên gương mặt anh ta bớt căng thẳng. Tôi liền cười và nói. tam thiếu này, anh đưa tôi về, có được không? tam thiếu gật đầu, dây trước dây sau liền ôm eo tôi và kéo tôi về phía xe. Thái độ hoành hoang, như là vừa chiến thắng vậy. Chỉ là tôi cảm thấy khá là thích, không bài xích, cũng không chán ghét cái ôm eo đầy thân mật này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày.